Thậm chí nhiều tông môn phải lén lút đi qua các nước khác để đào tường, lẫn nhau nữa. Có thể nói nếu tình hình lớp kế thừa cứ điêu linh như vậy thì các tông môn ở Hành Sơn Thập Quốc khó lòng mà phát triển được. Ba canh giờ trôi qua, lúc này hơn 9 phần 5 nữ thiếu niên đã được kiểm tra linh căn xong. Tại chỗ ngồi của mình, Khổng Tấn đang xem báo cáo kết quả tạm thời từ trường lão giám sát cuộc chắc khảo. Bốn bảy tên ngũ hành Linh Căn, hai mươi ba tên tứ thuộc tính Linh Căn, chín tên tam thuộc tính Linh Căn, một tên song Linh Căn. Rất tốt, ta không nghĩ lần lần này lại phát hiện được một song Linh Căn đệ tử. Coi như đợt khảo hạch lần này không uổng công tổ chức rồi, cuối cùng cũng thu hoạch được một mầm mống tốt. Tâm tình của khổng trường môn trở nên thoải mái hơn nhiều. Song Linh Căn thuộc tính cần mấy chục năm mới mong tìm ra một tên. bây giờ bỗng dưng phát hiện được tất nhiên lão phải nghĩ cách dành bằng được về cho hỏa địa tông của mình vừa định tìm các vị trưởng lão để bàn bạc thì khổng tấn bỗng nhiên nghe thấy phía dưới quảng trường bùng lên tiếng la ó phấn khích dữ dội chuyện gì xảy ra vậy đội chấp sự đâu tại sao lại để mất trật tự như vậy khổng trường môn đập bàn quát lớn đầy uy mãnh khiến những người xung quanh cũng khẽ dùng mình uy lực của kim đan chân nhân tuyệt không phải chúc cơ kỳ có thể đối kháng được. Lúc này một tên chấp sự sắc mặt hốt hoảng vội vã chạy đến ôm quyền bẩm báo, bẩm trưởng môn trong đám chắc khảo chúng ta tìm được một thiếu niên thuần linh căn hòa thuộc tính. Cái gì? Ngươi nói là có trong đám thí sinh có người mang trong mình thuần linh căn sao? Khổng tấn bật người đứng dậy túm lấy tên chấp sự khiến hắn xanh cả mặt. Những vị trưởng lão xung quanh cũng thất thố bu lại vây quanh Có thể thấy tin tức tên chấp sự vừa nói ra có sức oanh động như thế nào Trên chỗ ngồi dành cho các tông môn khác Những vị trưởng môn kia dường như cũng đang gấp rút cho người tìm hiểu sự việc Trở lại phía hòa địa tông Tên chấp sự bị hai tay trưởng môn siết chặt lắp bắp trả lời Tin tức này tuyệt đối chính xác thưa trưởng môn Tất cả chấp sự đã xác nhận và tạm thời cho ngưng cuộc kiểm tra lại Bọn họ đang tập trung bảo vệ thí sinh đó để chờ trưởng môn đến xử lý Không có thời gian trả lời tên chấp sự nữa Khổng tấn lập tức đạp không bay thẳng xuống quảng trường Lúc này nơi chắc khảo vô cùng rối loạn Toàn bộ chấp sự chỉ lo bao lấy thiếu niên thuần linh căn vào giữa Bọn họ không có thừa người để quan tâm những thí sinh còn lại như thế nào Lui ra xa khỏi đám đông đang cố gắng chen chúc để mong được xem mặt vị tư chất thiên tài kia Nguyên Hạo ngao ngán lắc đầu, chỉ là Thuần Linh Căn mà thôi. Bọn họ cần gì biểu hiện ghê gớm như vậy? Lúc trước tên bản tử kiểm tra được Thuần Linh Căn ở phong Linh Tông cũng đâu tạo ra được tràng cảnh như thế này. Trưởng đoàn có điều không biết rồi. Hành Sơn Thập Quốc chúng ta vốn dĩ dân cư ít ỏi. Đã vậy hàng năm số người chết vì chiến tranh và nghèo đói lại rất nhiều nên nhân tài có Linh Căn cao cấp ít ỏi như lá mùa thu. Tôi nghĩ thuần linh căn này chắc cả trăm năm hoặc lâu hơn vẫn chưa tìm được ai nên mới tạo ra cảnh tượng sôi trào như vậy. Bạch Vũ đứng kế bên lên tiếng giải thích. Thật lòng mà nói thì lão cũng muốn hùa vào đám đông để diện kiến thiên tài truyền thuyết kia. Thế giới này vốn cường giả vi tôn, một người có căn cơ cực tốt cũng tượng trưng cho thành tựu rất cao trong tương lai. Nên việc họ được sùng bái và đối xử ưu ái đặc biệt là chuyện hết sức bình thường. suy nghĩ điều gì đó, nguyên hạo liền vỗ vỗ vai Khương thượng rồi cười cợt nói: hắc hắc, mới có một tên thuần linh căn mà đã kinh động như thế, một tí phụ tử mình kiểm tra xong thì không biết sẽ dẫn đến phong ba bảo táp thế nào nữa. nghĩa phụ người cần phải tỏ ra nét kiêu ngạo của tuổi trẻ tí đi, người cứ trầm lặng ông già như thế thì cho dù cải biến khuôn mặt trẻ lại cũng không làm người khác tin được đâu nha. thằng con bất hiếu này. Cả nghĩa phụ mà ngươi cũng dám trêu chọc sao? Có điều ta đây cũng bất ngờ với cảnh tượng như thế này, không ngờ chỉ là thuần linh căn thôi mà sao phải tung hô như thế nhỉ? Thật kỳ lạ." Khương lão hờ hững nói. Trong mắt lão cái thuần linh căn này chẳng có gì đặc biệt cả. Có điều khi Bạch Vũ nghe lão nói thế thì trợn cả mắt lên. "Phụ tử các người thật là ngưu nha." Người ta thuần linh căn trong truyền thuyết đó, mấy trăm năm mới có một người. Các người tưởng đó là rau củ bán ngoài chợ hay sao mà tỏ thái độ xem thường như vậy. Nếu để đám người đang điên cuồng đằng kia biết được hai cha con các người nghĩ gì thì chắc họ sẽ phun nước bọt dìm ta chết chung luôn đấy. Xem ra lúc trước ta nghĩ tên nguyên hạo này anh Dũng là sai lầm rồi. Hắn căn bản không biết chữ sợ biết thế nào mà. Dám lên tiếng chê bai thuần linh căn thiên tài nữa, trời ạ, đám đông lúc này không có dấu hiệu bình tĩnh lại mà càng chen lấn dữ dội hơn, thậm chí có kẻ xích mích muốn đánh nhau nữa. Nhưng rất may cuối cùng khổng tấn cũng bay đến, lão nhẹ nhàng hất tay một cái khiến toàn bộ đám đông bị thổi bay ra xa mấy trăm thước. Giải quyết phiên phức xong, khổng trưởng môn hạ xuống kế bên canh thiếu niên đang được bao bọc bởi các chấp sự hỏa địa tông. Lão nhìn vị thuần linh căn thiên tài kia một chút rồi cười hòa ái nói, ta là khổng tấn, trưởng môn hòa địa tông, chắc ngươi cũng đã biết rồi, ngươi tên là gì, là người ở nơi nào. Thiếu niên thần sắc đang kiêu ngạo hưởng thụ ánh mắt sùng bái của bao nhiêu người dành cho thì bất ngờ lão già họ khổng này xuất hiện làm gã giật mình, cố gắng lấy chút bình tĩnh, gã rụt rè trả lời, bẩm trưởng môn, tiểu nhân là mạc úy, người triệu quốc. Tiểu nhân rất vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng uy phong vô thượng của ngài. Thật là tam sinh hữu hạnh, khốm núng nịnh hót. Tên này không còn vẻ ngạo nghĩa như lúc nãy nữa. Có điều khổng tấn cũng là người thích những lời, lễ phép như vậy. Lão thấy thiếu niên này nhìn khá thuận mắt, rất có tiền đồ nha. Bật lên một chàng cười lớn, lão gật đầu hài lòng rồi phất tay tuyên bố. Tốt lắm, một hạt giống rất có triển vọng. ta sẽ đem ngươi về sảnh đường để lựa chọn môn phái. buổi chắc khảo đến đây chấm dứt. vừa nói xong lão nắm lấy tên mà quý bay bút đi trong sự ngỡ ngàng của nguyên hạo. chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới mới.com chương năm bảy ta đến để kiểm tra linh căn. khôn gơ gơ gơ ta vẫn chưa được kiểm tra linh căn mà. làm ơn đừng đi. nguyên hạo gào đến khản cổ nhưng chẳng ai quân hắn cả. một đám trưởng môn các tông phái cũng nhao nhao bay về hướng tránh điện hỏa địa tông không ai muốn mình bị mất phần trong việc phân chia đệ tử hết sức quan trọng này đám chấp sự lúc này đã dành tay liền tản ra chấn áp đám đông mất trật tự lại tên trưởng lão quản lý việc chắc khảo nhìn hết một lượt các thí sinh rồi nói lớn các ngươi hãy ngoan ngoãn ở yên nơi này các vị trưởng môn đang bận bàn bạc đại sự nên không thể làm lễ bế mạc buổi chắc khảo này được Bây giờ ta sẽ dẫn những người thông qua kiểm tra linh căn rời đi. Mấy kẻ còn lại thì chờ đợi một chút sẽ có pháp khí phi hành đưa các ngươi trở về. Tên nào gây mất trật tự sẽ bị ném ra khỏi hòa địa tông, tự sinh tự diệt. Tất cả hãy liệu hồn đi. Nói rồi lão cũng phất tay áo mang theo đám thiếu niên thông qua kiểm tra linh căn lên một pháp khí to lớn bay về phía tránh điện. phần lớn người không có linh căn hoặc chưa được kiểm tra như đám nguyên hạo thì bị bỏ ở lại quảng trường với mấy tên chấp sự một số tên được kiểm tra linh căn quá khích lao lên phân mua kết quả là từng tên một bị túm lấy trói ra một góc chờ đợi bọn chúng là bị quăng vào rừng sâu làm bạn với thú dữ cách xử lý lạnh lùng của đám chấp sự khiến toàn bộ thí sinh còn lại rét run không còn ai dám manh động hay ý kiến gì thêm nữa Xem tình hình diễn tiến không như mong muốn, Khương Thượng ghé vào tai Nguyên hạo hỏi nhỏ, hạo Nhi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mấy tên chấp sự này có vẻ không dễ nói chuyện đâu, bọn chúng căn bản là khinh rẻ những thí sinh còn lại này, nếu cứ làm liều e là... Nguyên hạo lập tức khoát tay chặn lời lão lại rồi nghiến răng đáp lại, con hiểu tình huống của mình rồi, nhưng mọi chuyện chưa chắc đã hết hy vọng. Vẫn còn một cách để lật ngược cục diện khó khăn này Có điều mưu kế này hơi liều một tí Cầu phú quý trong hiểm nguy mà Sau đó hắn không giải thích gì thêm mà ngồi xuống nhắm mắt chờ đợi Bên trong đại điện của hòa địa tông giờ này đang chật ních người Mặc dù những tông môn quá nhỏ và những người không phận sự đã được chỉ định đứng phía ngoài quan sát Thế nhưng số lượng đại diện tông môn vừa và lớn cũng đã quá đông đảo rồi Ngồi trên ghế chủ tọa, khổng tấn sắc mặt tươi giói, hồng quang mười phần. Với địa vị áp đảo của hỏa địa tông hiện tại, tên đệ tử thuần Linh Căn làm sao có thể chạy khỏi tầm tay lão được cơ chứ? Đàm phán nhẹ nhàng không được thì ta uy hiếp, lũ các người dám tranh với hỏa địa tông sao. Trong đại điện này còn ai tu vi cao hơn khổng gia nữa khả khả. Đứng chính giữa đại điện là mạc quý cùng một cô gái e thẹn và chín tên tam thuộc tính Linh Căn. Đám tứ và ngụ thuộc tính Linh Căn không được triệu kiến vì Linh Căn cỡ này thì quá bình thường. Nếu như là trước kia thì các tông môn còn để mắt đến bọn họ một chút. Thế nhưng hiện tại món hàng cao cấp song Linh Căn và tuyệt phẩm thuần Linh Căn đang đứng ở đó thì ai mà quan tâm mấy tên hàng giặt này nữa. Cô gái mang song Linh Căn này tên là Mỹ Ý. chỉ mới 12 tuổi, vốn chỉ là con gái của một quý tộc ở Mễ Hà quốc trong thập quốc hành sơn, nhìn cô nhóc thật nhỏ bé giữa đại điện to lớn lấp đầy người, thấy tất cả đã đến đông đủ, Khổng Tấn Bền đứng dậy mở lời, buổi trắc khảo linh căn hôm nay đã hết sức thành công ngoài mong đợi. Ta nghĩ bây giờ chính là lúc mọi người quan tâm nhất, chúng ta sẽ bàn bạc xem những mầm non này sẽ lựa chọn làm đệ tử tông môn nào. Lời lão vừa nói xong, nhiều tên trưởng môn các môn phái nhỏ đứng phía ngoài đại điện trong lòng phỉ nhổ. Cái gì mà lựa chọn? Bọn thiếu niên này có quyền lựa chọn sao? Nói trắng ra là các tông môn lớn các người phân chia nhân lực thì đúng hơn. Sau khi các người sâu xé xong mới còn chút cơm thừa canh cạn cho bọn ta thôi. Mặc dù vô cùng uất ức nhưng thực lực không bằng người nên những người này cũng đành ngậm ngùi thở dài. Chỉ thu nạp thêm vài tên tứ, ngũ linh căn như thế này thì tông môn ngày nào trở mình đây. Bỏ qua tâm tình của những kẻ ngoài đại điện, những trưởng môn tông môn lớn lúc này ánh mắt sáng rực nhìn 11 năm nữ với vẻ đầy tham lam. Cuối cùng cũng có người không nhịn được đừng dậy lên tiếng, không biết việc phân chia các đệ tử này khổng trưởng môn tính như thế nào đây. Lời của gã cũng chính là tâm tư của hầu hết mọi người trong đại điện. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào khổng tấn nhưng lão vẫn bình thản như không có chuyện gì. Cầm chén trà lên nhấm nháp một chút, lão mới nhìn sang tên vừa đặt câu hỏi xong nói. Ta vừa bảo là để cho những thiếu niên này lựa chọn tông môn theo ý họ. Tại sao bây giờ lại thành ra tông môn đòi bắt người rồi? Hỏa địa tông ta luôn tôn trọng việc tự do nguyện vọng của đệ tử. Không bao giờ uy hiếp hay bắt buộc họ làm điều gì mà bản thân họ không muốn cả. Cáo ra, Các vị trưởng môn có mặt đều chửi thầm trong lòng, vài người tinh ý hiểu ra vấn đề thì đều cảm thấy giật mình. Hóa ra lúc nãy lão bất tử này vội vàng lao xuống tiếp cận tên thuần linh căn đệ tử là có mưu tính. Chắc chắn trong khoảng thời gian lão đưa tên mà quý về đại điện đã gà gẫm hứa hẹn với gã rất nhiều thứ rồi. Bây giờ về lý hay về sức mạnh cũng đều đứng về phía lão cả rồi. Xem ra những ai muốn ôm mộng có được viên minh châu thuần linh căn kia phải bỏ cuộc thôi Tương lai hỏa địa tông sẽ lại có thêm một cường giả tỏa chấn Như vậy tông môn của họ lại càng vững vàng ở ngôi vị bá chủ hành sơn thập quốc Các vị trưởng môn của tông môn lớn vốn đều là những con hồ ly thành tinh Hiểu được tình thế hiện tại, những kẻ này liền chuyển hướng sang cô nhóc song linh căn mi ý mùi thuốc súng bắt đầu dâng cao khi có vài người bắt đầu đưa ra những ưu đãi lợi ích để quyến rũ cô bé phía ngoài quảng trường lúc này đã nửa canh giờ trôi qua nguyên hạo đang ngồi tĩnh toạ thì đột nhiên hai mắt mở ra miệng mỉm cười lẩm bẩm con cá lớn đã đến trên không trung đang yên tĩnh bỗng có tiếng gió thổi vù vù như cuồng phong hai bóng mờ một trắng một đen liền xuất hiện Cả hai đang rượt đuổi nhau hết sức xít sao nhưng tốc độ của bóng đen có vẻ không đủ nhanh thể thu hẹp khoảng cách với bóng trắng kia. Tên âm hồn kia đứng lại cho ta. Ta không tin mình không bắt được ngươi. Thì ra cái bóng trắng kia chính là phong ảnh. Còn bóng đen kia không ai khác hơn là tên mặt đồ đen bịt mặt có quan hệ với khổng tấn. Nhìn vẻ điên tiết của gã có thể đoán được trò cúp bắt này gã đã bị phong Ảnh rắt mũi thê thảm lắm rồi, ánh mắt lé lên, Nguyên hạo đứng dậy chắp hai tay sau lưng tạo hình tượng xuất thần huyền thoại của mình, đến vai diễn của ca rồi, hắn vừa cười quỷ dị nói nhỏ thì phong. Ảnh đang bay lung tung trên không bỗng đổi hướng, nó nhanh chóng lao thẳng về phía chủ nhân của mình rồi dừng lại sau lưng hắn, vài hơi thở sau, tên áo đen cũng đuổi kịp đến, gã dừng lại trước mặt Nguyên hạo rồi tỉ mỉ quan sát hắn. Cái âm hồn này là của ngươi, tên áo đen đột nhiên chỉ về phía phong ảnh hỏi. Đúng vậy, âm hồn này là thuộc hạ của ta, không biết nó đã đắc tội gì với ngươi mà phải truy đuổi nó như vậy. Tỏ ra không dao động trước cử chỉ của đối phương, nguyên hạo hờ hững hỏi lại khiến cho gà áo đen cũng giật mình bất ngờ. Đắc tội thì không nhưng ta phát hiện nó ẩn nấp và nghe lén việc cơ mật của ta, vì vậy ta phải bắt nó lại kiểm tra. Ha, ha ha ngửa mặt lên trời, Nguyên hạo cười một chàng dài làm tên áo đen đối diện trao mày khó hiểu. Ngươi cười gì đó tiểu tử. Ha ha ta cười ngươi thôi. Ngươi nói các ngươi có chuyện cơ mật thế mà âm hồn của ta chỉ đi dạo chơi ngang qua cũng xâm nhập vào được. Vậy nếu đổi lại là một nội gián phía địch thì các ngươi đã bị người ta khai thác sơ hở đến cỡ nào nữa chứ? Thật là chuyện nực cười quá Gã vừa định lên tiếng thì nguyên hạ khoát tay chặn lại nói tiếp, Ngươi cái gì mà ngươi, Đã là cường giả phải biết lắng nghe và cải biến khuyết điểm của mình, Các ngươi không chỉ sai sót ở mỗi chuyện đó thôi đâu, Ví dụ như là, À mà thôi, Tại sao ta phải nói các người biết chứ, ca đây không rảnh, Mà, Tên khủng khiếp này ở đâu chui ra vậy, Tên áo đen tức giận đến khuôn mặt co giật liên tục, Hai mắt muốn lòi ra ngoài, Tự nhiên gã vừa xuất hiện lại bị người khác xài xỉ một trận. Đã vậy thằng nhóc này còn tỏ thái độ như ban ơn nữa chứ. Lão tử ta sống bao nhiêu năm cũng chưa thấy qua mặt hàng này nha. Nguyên hảo vẫn tỏ ra lãnh đạm với phần. Ứng kỳ quái của đối phương. Hán thu phong. Ảnh lại rồi ngồi xuồng tĩnh tâm thổ nạp linh khí tu luyện. Ồ... Không ngờ tiểu tử ngươi nhìn vậy đã là ngưng khí hậu kỳ rồi. Không tệ, ngươi là người của môn phái nào vậy? Hình như đây là khu vực của thí sinh dự thi kiểm tra linh căn mà. Tên áo đen tỏ ra hiếu kỳ dò hỏi. gã thấy tuổi của tên nhóc này không lớn, tầm 16-17. Ở độ tuổi này nếu vào tông môn tu luyện từ sớm thì đạt được tu vi này cũng thuộc dạng khá giỏi rồi. Nhất là ở nơi hành sơn thập quốc này linh khí và tài nguyên thiếu thốn nữa. Suy đoán như vậy gã càng thêm tỏ ra tán thưởng với tên hậu bối này. Tư chất không tệ mặc dù thái độ có hơi quá đáng, cần rèn luyện nhiều hơn. Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của nguyên hạo lại khiến gã suýt giật mình té ngã. Tông môn gì? Ta đến đây để kiểm tra linh căn Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 58 Hiết tử giả xoa mắc câu hà cái gì ngươi đã tu luyện đến ngưng khí tầng 7 rồi còn kiểm tra linh căn làm cái rắm gì nữa tên áo đen nhảy dựng lên chất vấn thằng nhãi này đang đùa với lão tử hay sao ngươi không có linh căn thì tu luyện được đến thực lực như bây giờ sao mà còn đòi đi kiểm tra hay là tiểu quỷ này có sở thích giả trư ăn thịt hổ muốn bất ngờ tỏa sáng để uy phong một phen trước mặt các trưởng môn càng suy nghĩ ánh mắt gã càng quái khí nhìn nguyên hạo khụ khụ ngươi đừng hiểu lầm thật ra là do ta may mắn gặp được cơ duyên nên mới tập tành tu luyện chơi một tí nhưng do không có sư môn cũng như không biết linh căn mình thuộc loại gì nên mới tham gia buổi chắc khảo này vội vàng phân bô giải thích nguyên hạo bày ra một khuôn mặt ngây thơ thuần khiết vô cùng tên áo đen hơi do dự suy nghĩ vài phút rồi gật đầu đáp Ta tạm tin lời ngươi là thật. Vậy ngươi đã kiểm tra xong chưa? Thấy đối phương đã bắt đầu mắc câu rồi. Nguyên hảo giả bộ ngước mặt lên thở dài. Giọng nói nghẹn khuất. Ta cứ nghĩ mong muốn đơn giản nhỏ bé của mình sẽ dễ dàng thực hiện. Không ngờ khi khổng trường môn phát hiện ra một thiếu niên thuần linh căn thì vội vàng tuyên bố kết thúc chắc khảo. Ta! Ta cảm thấy mọi ước mơ và nguyện vọng như sụp đổ vậy. Giọng điệu của Nguyên hạo lúc này vô cùng tội nghiệp a Về khoản khóc lóc ăn vạ thì tên này đúng là thiên tài hàng đầu rồi. Gã áo đen cũng cảm thấy mùi lòng bèn vỗ vỗ vai hàn an ủi. Ngươi đừng nhụt trí như vậy. Đổi lại là kẻ khác khi biết trong đám thí sinh có một thuần linh căn đệ tử thì gã cũng chẳng quan tâm đến gì khác gì nữa. Người lão già khổng tấn này cũng nhanh tay thật. Sợ ta rượt mất tên đệ tử đó nên lão ta mới giấu nhẹm chuyện này đi. Đến khi ta phát giác thì thiếu niên đó cũng đã trở thành đệ tử của hòa địa tông mất rồi. Được lắm, lát nữa ta sẽ tính sổ với lão hỗn đản đó sau. Giờ để ta giúp ngươi kiểm tra linh căn một chút. Nếu ngươi tư chất tốt ta sẽ giới thiệu một tông môn cao cấp cho. Người nói thật sao? Ta thật sự còn cơ hội ư? Khóe mắt ươn ướt. Nguyên hạo đóng giả hình tượng, cảm động, hết sức nhập tâm đến mức nếu ai trông thấy cũng sẽ tin đây là cảm xúc thật của hắn. Tạo nghệ diễn xuất tên này quá xuất thần nhập hóa rồi. Ngay cả tên áo đen vừa rồi còn chút thành kiến với hắn cũng gật đầu hài lòng. Từ trong nhẫn chữ vật, gã móc ra quả thủy tinh cầu kiểm tra linh căn quen thuộc và nói, Ngươi hãy đặt tay lên quả cầu này, nó sẽ cho biết linh căn của ngươi thuộc tính gì và chất lượng ra sao. nguyên hạo nhìn quả cầu trong suốt ra vẻ do dự một hồi rồi rột rè lên tiếng ngài có thể kiểm tra vị huynh đệ này của ta trước không huynh ấy cũng không được kiểm tra linh căn như ta rất tội nghiệp á hừng thôi được rồi coi như làm chút việc tốt cả hai ngươi tranh thủ thời gian đi nguyên hạo vâng giả cảm ơn rồi vội vàng chụp lấy khương thượng to nhỏ gì đó sau đó hắn cùng lão cùng đi đến trước mặt tên áo đen Tại Hà Khương Thượng, đa tạ tiền bối đã rộng lượng giúp đỡ Khách sáo cảm tạ một câu khương lão liền đặt tay lên quả cầu Ánh mắt tên áo đen khá hời hợt, không chút biểu cảm Vốn dĩ gã chỉ hứng thú với nguyên hạo Tên thiếu niên này đơn thuần là tiện tay giúp đỡ thôi Thế nhưng kết quả từ màu sắc quả cầu phát ra lại khiến hai mắt gã trợn lên Miệng mở to đến mức có thể nhét được cả quả trứng vào một màu trắng sữa hơi đục đang phát sáng rực rỡ khiến cho mọi người xung quanh đều bị hấp dẫn nhìn sang nhìn kìa cái đó không phải là thủy tinh cầu kiểm tra linh căn sao trời ạ một màu sắc duy nhất tên này là thuần linh căn đệ tử thứ hai sao màu trắng sữa này là thuộc tính gì vậy trong ngũ hành hình như không có màu sắc này ta kháo tên này từ đâu xuất hiện vậy tại sao lúc nãy kiểm tra lại bỏ sót hắn Lại thêm một đợt oanh động mới, hàng ngàn người đang đứng ở quảng trường liền vội vàng chạy lại nơi ánh sáng phát ra. Cả đám chấp sự cũng giật mình nhìn nhau rồi đạp phi kiếm bay thẳng đến. Có điều tên áo đen này lại không phải loại dễ dãi như khổng tấn. Gã hử lạnh một tiếng rồi vung tay tạo ra một màn chắn diện tích cả trăm mét khiến cho người ngoài không thể nào tiếp cận được. Tiếp đó gả thải ra một cái lệnh bài cho đám chấp sự rồi quát lớn. Đây là lệnh bài đại diện cho trưởng môn thân phận của Hòa Địa Tông. Người cầm lệnh bài có quyền điều động ra lệnh bất kỳ đệ tử nào trong tông phái. Toàn bộ chấp sự có mặt nghe rõ. Kẻ nào dù cố ý hay vô tình đụng vào màn chắn ta dựng ra thì lập tức giết chết ngay. Nếu các ngươi không dẹp yên được đám kiến hôi này thì ta sẽ không ngại lấy thủ cấp các người thay thế đâu. Dứt lời, gã bùng phát linh lực dữ dội khiến người trong quảng trường thổ huyết trọng thương rất nhiều. Những kẻ đứng gần nhất thậm chí lục phủ ngủ tạng vỡ nát, thất khiếu chảy máu chết tươi tại chỗ. Đám chấp sự cũng thấy huyết khí sôi trào, linh lực toán loạn khiến cả đám ngã từ phi kiếm xuống đất. Kim đan chân nhân, không, uy áp này thậm chí còn đáng sợ hơn trưởng môn nữa. Từ lúc nào hòa địa tông chúng ta lại xuất hiện một cao thủ đáng sợ như vậy chứ. Mấy tên chấp sự hô lên sợ hãi. Nhưng bọn chúng cũng không phải lũ đầu đất nên cả đám vội vàng bò dậy rồi lập thành hàng rào cảnh xung quanh màn chắn. Ánh mắt từng tên chấp sự long lên như thú dữ. Giờ phút này chỉ cần tên thí sinh ngu ngốc chán sống nào dám bước lên thì hắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Thấy đám đông đã yên ổn. gà áo đen mới thu lại dáng vẻ sát thần của mình rồi sau đó quay sang cười hít mắt với Khương Thượng. Ha ha không ngờ lại là Phong Linh Căn thuộc tính biến dị. Quả là tuổi trẻ tài cao nha. Không biết cậu đã có sư môn hay chưa? Nếu chưa thì ta sẽ giới thiệu cậu một vài tông môn hùng mạnh nhé. Ta kháo, sao cảnh tượng này quen quá vậy? Nguyên hạo đứng một bên liền vội ho khan vài tiếng. hắn sợ để lão nói thêm vài câu nữa là sẽ phóng mất dạng giống như tên khổng trưởng môn lúc nãy khụ khụ vị huynh đệ kết nghĩa này của ta cũng chưa có đầu nhập tông môn nào cả mà hình như đến phiên ta kiểm tra linh căn đúng không vị đại ca áo đen này ha ha đúng vậy suýt tí nữa ta quên mất nào đến đây kiểm tra đi ngươi cứ yên tâm đi có huynh trưởng như vậy thì ngày sau ngươi cũng được thơm lây đấy Quên giới thiệu với các ngươi ta tên là thiết tử, biệt hiệu giả soa. Các ngươi cứ gọi ta thiết ca là được, lại còn thiết ca nữa chứ. Ta thấy gọi ngươi là quỷ giả soa phù hợp hơn nha. Lại còn cái gì thơm lây nữa, ca đây cần phải... Ăn ké danh tiếng người khác sao? Ngươi hãy chống mắt mà xem ca ca thể hiện đây. Mang theo khuôn mặt hắc tuyến, nguyên hảo tiến lên đặt tay lên thủy tinh cầu. một hai ba hơi thở trôi qua một mảng màu đen ma mị từ từ lan rộng khắp quả cầu không thể nào thiết tử dội hai mắt mình liên tục như không tin tưởng vào những gì gã đang nhìn thấy chẳng mấy chốc màu đen đã phủ kín hết thủy tinh cầu khiến toàn thân gã run rẩy dữ dội như gặp quỷ vậy thần tích hắc ám linh căn ha ha ta tìm được rồi Không ngờ ông trời cho thiết tử ta tìm được rồi ha ha gã bật cười lên như điên dại, nước mắt chảy dài trên má. Nguyên hạo và Khương Thương đứng kế bên cảm thấy e ngại bèn lùi ra xa vài bước. Tên này bị thần kinh rồi sao, tự nhiên vừa khóc vừa cười như thế. Sau khi giải tỏa hết xúc động mãnh liệt của mình, thiết tử bất ngờ quay lại chụp lấy vai áo Nguyên hạo Ánh mắt gã nóng bỏng như thấy tình lang rồi dùng giọng điệu chân thành thốt lên. Ta đại diện cho phân đà phía đông của Liên minh Thánh vực thỉnh cầu ngươi gia nhập. Bọn ta là một trong những thế lực lớn nhất đại lục lạc thần này. Tông môn lớn lẫn siêu cấp đều có. Chỉ cần nguyện ý thì tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả hàng đầu tiền. Đồ vô lượng. Nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra. Trong khả năng cho phép ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cho ngươi. nói đùa gì chứ loại nhân tài cỡ này thì chỉ cần tên thiếu niên kia không đòi hỏi nghiêm trời lệch đất thì nhất định ta sẽ làm hắn hài lòng. bất quá nếu hắn yêu cầu trên trời thì ta đành mặt dày nhờ và mấy lão già ở liên minh tam tông thôi. mà chỉ cần nghe đến hắc ám linh căn thì chắc chắn mấy lão bất tử đó sẽ dắt dò lên tranh giành còn không kịp nữa là chỉ cần vài chục năm nữa thôi mà đạo bọn ta sẽ có cơ hội chuyển mình rồi. thật sự đòi hỏi không quá đáng đều được đáp ứng tất cả sao thiết ca ương đúng vậy sau này ngươi gia nhập tông môn thì càng được hưởng thụ ưu đãi vô số ngươi chính là đối tượng bọn ta sau này bồi dưỡng mà thiết tử hào phóng khoát tay nói gã xem chừng tên thiếu niên này mới bước vào tiên đạo chỉ cần cho chút lợi ích ngọt ngào dụ dỗ là xong thôi Hắc Hắc tìm được một hạt giống siêu cấp như vậy cho liên minh thánh vực chắc chắn ta sẽ lập công to. Nghĩ như vậy gã đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn. Đáng thương cho hắc quỷ này không hay biết khương thượng đang dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn gã. Ai không hiểu con người nguyên hạo chứ lão thì quá rảnh rồi. Tuyệt đối tên thiết tử này sẽ bị hắn nuốt đến ra xương cũng không còn. Trông thấy cảnh hai mắt nguyên hạo đang rực sáng. Hai tay thì không ngừng tính toán những thứ hắn cần đòi hỏi Khương lão chỉ biết thở dài cảm thán Hay thật là bi kịch nhân gian mà Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 59 Nguy cơ sau một hồi cân đong đo đếm Tính tới tính lui thì Nguyên hạo mới ngại ngùng quay sang ý kiến Khổ khổ Yêu cầu của tiểu đệ thì nhiều lắm tạm thời chưa liệt kê hết được Thiết ca có thể cho ta vài ngày để chuẩn bị được không? Ách, vài ngày. Bộ ngươi đòi hỏi nhiều lắm sao? Thiết tử chố mắt lên hỏi. Tên nhóc này lúc nãy nhìn nè. Tơ chất phác lắm sao giờ ta trông lại có vẻ hèn mọn như vậy? Không lẽ lão tử đánh giá nhầm người rồi? Không nhiều đâu, chỉ tầm vài chục. À không, khoảng vài trăm vấn đề thôi. Thiết Vinh phất tay một cái là giải quyết được liền thôi mà. Với lại đệ cũng không cần xử lý hết một lần đâu. Khi nào đến thời điểm cần thiết mới nhờ Vinh ra tay giúp đỡ thôi. Phụt. Xém tí nữa thì gã giả xoa phun ra. Tên nhóc này đúng là sư tử ngoạm thật rồi. Sao ta có cảm giác mình đã phạm một sai lầm cực lớn như vậy chứ? Mặc dù hơi bị sốc trước thái độ của nguyên hạo nhưng thiết tử vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Gã khoát tay khẳng định. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thể hiện tốt thì tương lai ngươi có đòi hỏi gì bọn ta cũng sẽ đáp ứng. Vì vậy sau này ngươi cần phải hết sức nỗ lực tu luyện để đạt thành tích tốt nhất. Hiểu chưa? Nghe đối phương đồng ý hứa hẹn, Nguyên hạo liền cười tủng tìm gật đầu. Thiết tử cũng hết sức hài lòng, gã cuối cùng đã giải quyết xong tên thiếu niên khó nhai này rồi. Lần này quả là chúng lớn, cùng một lúc tìm được hai đệ tử biến dị Linh Căn. Mấy lão gia hỏa ở liên minh nhất định sẽ tranh giành đến sức chán mẻ đầu hết khà khà. Tiếp theo gã định đưa mọi người đi đến liên minh tam tông nhưng nguyên hạo mong muốn trở lại an nam quốc để rước tất cả thành viên phi ưng đoàn theo cùng. Với cá tính của hắn thì dù là một tên thủ hạ yếu kém nhất cũng sẽ không bỏ rơi lại. Được rồi, ta sẽ đưa người của ngươi đi cùng. Bây giờ các người theo ta vào chào từ biệt và cảm tạ lão già khổng tấn đã. ta thật sự muốn nhìn thấy phản ứng của lão khi biết mình đã bỏ qua siêu cấp hạt giống biến dị linh căn, chắc lão sẽ tiếc đứt ruột đến thổ huyết mất ha ha. Cười đắc ý vô cùng, Thiết Tử phất tay mang theo Nguyên Hạo, cha con Khương Thượng và Bạch Vũ bay thẳng về phía đại điện. Đến lúc này đám thí sinh và chấp sự bên trong quảng trường mớt dám ngồi bệt xuống lau mồ hôi. Tên ác ma đó đi rồi. Thật sự là quá đáng sợ mà Mau thu dọn nơi này lẹ lên kẻo trưởng lão quay lại trách phạt nữa Bên trong đại điện lúc này việc phân chia đệ tử đã hoàn tất Tên thiếu niên thuần Linh Căn Mạc Ý hiển nhiên lựa chọn đầu nhập vào hòa địa tông theo đúng ý khổng tấn Nữ hài song Linh Căn Mỹ Ý thì được tuyết hoa môn của vị liễu trưởng môn lôi kéo thành công chín tên tam thuộc tính Linh Căn trở thành tâm điểm các tông môn lớn và vừa khác ở hành sơn thập quốc sâu xé còn số lượng lớn tứ ngũ linh căn lại được phân chia cho các tông môn một cách yên bình bởi lẽ không ai quá mặn mà với những đệ tử tạp linh căn bọn họ vào tông môn cũng chỉ làm những nhiệm vụ phổ thông mà thôi trên ghế chủ tọa khổng trường môn đang cười tươi rói thu nhận được mà quý chính là điểm báo cho tương lai tương sáng của tông môn của lão Chỉ cần dồn hết tài nguyên và sức lực đầu tư vào đệ tử này thì tương lai thậm chí có thể thành tựu cả nguyên anh kỳ cũng không chừng. Khi đó, hỏa địa tông hiển nhiên sẽ trở thành tông môn hai sao hàng thật giá thật. Như vậy, tông môn sẽ đủ sức vươn ra khỏi cái ao hành sơn thập quốc nhỏ bé này và có thể xưng hùng xưng bá ở các quốc gia khác nữa. Các vị trưởng môn có mặt đều hiểu rõ tâm tư của khổng tấn nhưng thực lực không bằng người thì cũng đành chịu. Nhìn lướt qua tất cả mọi người trong đại điện, khổng trường môn ung dung đứng dậy chuẩn bị tuyên bố kết thúc buổi tuyển chọn đệ tử thì một tia trước xẹt qua. Khi mọi người kịp quan sát lại thì giữa đại sảnh bây giờ đã xuất hiện thêm năm bóng người. Các người là ai? Tại sao dám xâm vào đại điện của hòa địa tông chúng ta? Một loạt các trưởng lão cầm pháp khí bước ra định áp chế bọn người xa lạ này nhưng khổng tấn đã lên tiếng ngăn trở Các ngươi lui lại hết đi, vị này là khách quý của của hòa địa tông chúng ta, không được vô lễ Khuôn mặt của khổng trường môn sụ xuống, lão không ngờ tên hắc quỷ này lại lỗ mãng xuất hiện trước mọi người như vậy. Thân phận của hắn vô cùng nhạy cảm, chỉ cần lộ ra một tí là tông môn của lão sẽ thành bia ngắm cho bọn quang minh hội ngay, thậm chí... Khổng tấn còn tin rằng bọn tự cho là chính đạo kia đã cho nội gián trà trộn vào trong hỏa địa tông từ lâu rồi. Không lẽ tên này biết được ta giấu hắn việc của tên thuần linh căn đệ tử nên tìm đến đây để giành người. Ha ha xem ra khổng trưởng môn đang rất cao hứng nha. Đúng rồi, dễ gì tìm được một thuần linh căn đệ tử cơ chứ. Chúc mừng lão già ngươi, hy vọng hỏa địa tông ngày càng mạnh mẽ hơn. Thiết tử nở nụ cười vô cùng ráng rỡ, cử chỉ chân thành khiến khổng tấn ngây người. Lão cứ tưởng tên kia sẽ hổ báo nói nặng nói nhẹ rồi tìm cách rượt người đi. Không ngờ tên này lại tỏ thái độ hòa ái như vậy, đây hình như không phải tên giả xoa tàn bạo, hút máu người mà ta biết nha. Khụ khụ đa tả khiết vinh đệ, việc tìm được một hạt giống tốt như mà quý chính là phúc phần của Tông môn ta. Không biết người lần này hiện thân có việc gì cần đến lão phu chăng? Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, khổng trường môn chắp tay hồi lễ với khiết tử. Trong lòng lão đang lo lắng suy đoán không ngừng mục đích xuất hiện của tên ác quỷ này là gì đây? Ta sắp phải đi xa nên cố ý đến đây từ biệt khổng trường môn một tiếng. Tiện thể chúc mừng người thu nhận được đệ tử giỏi luôn. À, suýt tí nữa ta quên mất. Ta cũng vừa tìm được hai tên thiếu niên không tế nên định đem về tông môn thu nhận hắc hắc. Hà, thiết tử ngươi tìm được người rồi sao? Không biết là Long Nhân Chi Phụng. Ở nơi nào mà có thể lọt vào pháp nhà án của ngươi vậy? Khổng Tấn tỏ ra hứng thú hỏi thăm. Theo lão biết thì tên này cực kỳ khó tính. Để có thể khiến gã chú ý thì ít nhất cũng phải song linh căn thuộc tính. Nhìn thần thái vui vẻ của thiết tử, lão đoán chừng tên này không chừng cũng may mắn tìm được thuần linh căn đệ tử rồi Ha ha ta chỉ vô tình tìm được một tên phong linh căn thuộc tính và một đứa hắc ám thuộc tính mà thôi Bình thường, bình thường a khổng tấn không nhịn được mà thốt lên chửi tục Lão cứ nghĩ việc mình tìm được tên thuần linh căn đệ tử là vận khí may mắn lắm rồi Không ngờ tên hắc quỷ này một lần phát hiện đến hai tên mà còn dị linh căn nữa. Lão thiên ngươi cũng thật biết sắp đặt nha. Dù cảm giác ganh tị với đối phương dâng lên nhưng khổng trường môn vẫn cố kiềm chế giữ lại hình tượng cho mình. Khổ khụ nói như vậy ta phải chúc mừng thiết tử ngươi rồi. Nhất định tông môn sẽ ban thưởng cho ngươi rất trọng thị. Chắc ngươi tìm kiếm hai thiếu niên này rất cực khổ đúng không? À, không hề khó khăn gì cả. Nhắc đến chuyện này ta phải mang ơn lão già ngươi nữa chứ Chính vì ngươi ra lệnh kết thúc sớm buổi chắc khảo Nên ta mới gặp gỡ được hai anh bạn trẻ này Trong đám người chưa được kiểm tra linh căn đó chứ Khổng tấn ngươi đúng là chi kỷ của ta nha Khổng trưởng môn uy vũ nhất nhì hành sơn thập quốc Phun một búng máu rồi lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ Quá đau đớn mà Đáng lẽ hai viên ngọc quý này đã thuộc về ta Không ngờ chỉ vì sự hấp tấp của mình lại thành ra may áo cho người. Hai tay dâng tặng cho đối phương mà không hề hay biết gì cả. Tổ tông của hòa địa tông à. Khổng tấn ta đúng là tội nhân thiên cổ mà. Ta làm sao còn mặt mũi mà viếng bài vị lão tổ. Làm sao để trình bày với sư vinh đây. Nhìn thấy đối phương lăn ra ngất xỉu. Trên mặt còn hai dòng lệ nóng. Thiết tử nhích. Môi cười mỉm rồi như cơn gió cuốn đám người nguyên hạo biến mất. Khổng tấn, lần này tìm được hai nhân tài nên tâm trạng ta rất tốt. Nếu lần sau ngươi còn ý nghĩ che giấu ăn mảnh, không biết nghĩ đến lợi ích chung thì đừng trách ta ra tay độc ác. Liên minh thánh vực không cần loại tiểu nhân không tuân theo mệnh lệnh. Hừ, sau khi hát quỷ rời đi, đám trưởng lão hỏa địa tông vội vàng đưa trưởng môn đi kiểm tra thương thế. Còn những tông môn khác tham dự cũng lục độc ra về. Bọn họ đã đạt được mục đích của mình nên không cần thiết ở lại nữa. Trên một chiếc phi hành pháp khí khá trang nhã, nữ trưởng môn họ liễu vừa vung tay thả phi kiếm truyền tin đi. Ánh mắt cô ta nhìn về phía hỏa địa tông phía xa đầy chán ghét. Hỏa địa tông cấu kết với ma đạo. Tên sứ giả giả xoa của đông bộ thánh vực cũng đã xuất hiện. Hắn mang theo hai tên thiếu niên biến dị linh căn đề nghị tổng hội đưa người đến hỗ trợ ngay. Với tốc độ của kim đan hậu kỳ, chỉ tốn vài canh giờ thiết tử đã mang nguyên hạo và mọi người từ lĩnh hương quốc xuyên qua vài quốc gia về tới kinh thành An Nam. Vừa đến nơi, gã liền ra lệnh cho nguyên hạo bằng giọng điệu vô cùng lạnh lão, mau chóng tập trung người của các ngươi lại. Chúng ta cần phải lập tức rời khỏi đây ngay lập tức. Điểm đến tiếp theo sẽ là ám dạ môn. Ủa, không phải ngài nói sẽ đưa tôi đến liên minh tam tông gì à? Nguyên hạo hết sức bất ngờ, hắn không hiểu tại sao gã thiết tử này lại đột ngột thay đổi lộ trình kế hoạch như vậy. Hành tung của ta khi vừa xuất hiện ở quảng trường đã bị phát hiện, tên khổng tấn kia đúng là đồ bị thịt, không làm nên trò chống gì cả. Nếu chúng ta không kịp thời rút lui thì quang minh hội sẽ rất mau cho người truy sát đến đây, lúc đó ngay cả ta cũng không thể bảo đảm an toàn cho các ngươi được, vì tương lai của ma đạo, các người nhất định phải sống sót. nhanh lên chúng ta không còn thời gian nữa bẩm báo trưởng môn có phi kiếm truyền tin khẩn cấp từ liệu trưởng môn của tuyết hoa tông có việc gì nói đi một lão già áo bào xám đang ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn nhàn nhạt lên tiếng nội dung của tin cấp báo chính là hỏa địa tông cấu kết với ma đạo phát hiện tung tích của giả xoa ma đạo sứ giả một trong mười tên bị truy nã gắt gao nhất bên phía liên minh tam tông Nghe nói hắn còn dắt theo hai thiếu niên biến dị linh căn Khí tức của lão giả bỗng nhiên bùng lên dữ dội làm rung động cả một ngọn núi. Lập tức thông chi tin này cho Thái Thượng trưởng lão. Tập trung toàn bộ các vị trưởng lão, chấp sự và nội môn đệ tử. Bật pháo hiệu chiến đấu cho toàn tông môn. Nửa canh giờ sau thiên sát tông chúng ta đồng loạt xuất phát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyển audio mới .com. Chương 60, niềm hy vọng của ma đạo sau khi tụ hội với Bạch Liên, Chữ Lôi và các thành viên phi ưng đoàn, Nguyên hạo lập tức dẫn mọi người lên pháp khí phi hành to lớn hình chiếc thuyền của thiết tử để rời khỏi hành sơn thập quốc. Trên đường đi, gã có biệt hiệu giả xoa này đã chia sẻ cho mọi người rất nhiều kiến thức rộng lớn về đại lục lạc thần. Vốn dĩ mảng đại lục rộng lớn này không hề bằng phẳng mà tổng thể của nó bao gồm 5 đại lục tách rời, Đông, Tây, Nam... Bắc và Trung Tâm, y như tên gọi, bốn phiến đại lục nhỏ kia nằm ở bốn hướng xung quanh và bao bọc lấy đại lục Trung Tâm. Từ xưa đến nay, không có nhiều người biết về đại lục Trung Tâm bởi vì bao quanh nó là một vùng biển rộng lớn có gió xoáy và nhiều thủy quái cực kỳ hung hãn Nghe nói có tồn tại truyền tống trận câu thông với đại lục Trung Tâm nhưng phí vận hành trận pháp là cực lớn. Chỉ có những đại năng mới đủ tài phí sử dụng loại vận chuyển cực kỳ tốn kém này. Vì vậy thông tin về đại lục to lớn ở chính giữa kia vẫn là một bí ẩn rất lớn với nhiều tu luyện già. Nghe đến đây, ánh mắt nguyên Hạo bỗng lơ đãng nhìn ra bầu trời xa xăm. Hắn đang suy nghĩ không biết sau này mình có cơ hội đặt chân lên vùng đất xa xôi đó không nữa. Lại nói đến bốn đại lục bao quanh, trong đó nam đại lục là nơi linh khí sung túc, tài nguyên cực kỳ dồi dào. Tông môn ở nơi này rất nhiều và không thiếu những thế lực vô cùng cường đại. Bắc đại lục khí hậu rất hà khắc và kỳ lạ, điều đó khiến cho phiến đại lục này phát triển không giống với những nơi khác. Theo vài đại năng kể lại vùng đất này tu sĩ cũng không khác gì yêu thú cả. Bọn họ vô cùng hung hãn và sẵn sàng lột ra xé xác kẻ khác mỗi khi có cơ hội hắc hắc. Thiết tử có vẻ rất hứng thú với Bắc đại lục tàn bạo này, gã vừa kể vừa cười nghe mà rợn cả người. Cả đám người phi ưng đoàn cũng im thinh thít, tay chân đổ mồ hôi. Dù bọn họ là thổ phỉ nhưng cũng không thể tưởng tượng ra nỗi những cảnh tượng huyết tinh, cá lớn nuốt cá bé như lời kẻ của gã mặc áo đen quỷ dị này Sợ rồi sao? Các ngươi đã bước vào con đường truy cầu tiên đạo thì phải hiểu được nguyên tắc mạnh được yếu thua Chỉ có tranh đấu mới khiến cho thực lực chúng ta mạnh mẽ hơn, chỉ có bước qua xác kẻ thù thì cường giả mới ra đời cũng chính vì bắc đại lục hoang dại như thế nên những tên quái vật đi ra từ miền đất ấy luôn khiến ba đại lục còn lại kiêng kỵ ngay cả những tên kiêu ngạo của nam đại lục cũng không dám hung hăng càn rỡ đặt chân đến vùng đất đáng sợ đó tiếp đến là tây đại lục hay còn có tên gọi là thiên đường của yêu thú trải rộng khắp phiến lục địa này toàn là thiên nhiên hoang sơ như rừng rậm sông núi yêu thú chính là chúa tể ở nơi này với số lượng nhiều không kể xiết vô vàn chủng loại khác nhau. Ta nghe nói sâu bên trong Tây Đại Lục có những tồn tại yêu thú vô cùng khủng bố như yêu vương cấp bậc hắc hắc, cỡ nguyên anh kỳ mà gặp bọn chúng thì chỉ cần mỗi hơi thở cũng đủ tan xương nát thịt rồi. Yêu vương là gì vậy thiết ca? Thực lực của nó mạnh đến mức nào vậy? Nguyên Hạo lại thắc mắc. Từ khi đi đến thế giới này thì hắn mới một lần gặp được yêu thú thôi. Đó chính là con song đầu hòa lang mà bản tử đã chọc giận trước khi cả đám đến được phong linh tông. Nghe câu hỏi liên quan đến yêu vương, thần sắc của thiết tử cũng trở nên ngưng trọng. Yêu vương là cách xưng tụng của bọn yêu thú cao cấp. Thông thường yêu thú được chia 10 cấp bậc, từ nhất giai đến thập giai yêu thú. Yêu thú càng cường đại càng khó đối phó bởi vì chúng có nhục thân vô cùng cường hãn. Chẳng những thế vài con yêu thú còn có thần thông riêng vô cùng tà dị Thông thường mọi người hay thành lập tổ đội liệt sát yêu thú cấp thấp mà thôi Yêu thú càng cao thì linh trí càng mở mang nên rất khó vây bắt Truyền thuyết còn kể lại rằng yêu thú đến một cấp độ nhất định sẽ hóa thành hình người và có trí khôn không thua gì nhân loại Thật là lợi hại quá Khương Thương ngồi một bên lắng nghe đến say mê từ nãy giờ mới lên tiếng Đối với cậu nhóc này những chuyện vừa kể không có tính hù dọa gì cả mà càng kích thích tính hiếu kỳ của bản thân thêm thôi.